Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Động tác đồng thời Hai cánh tay vươn ra ở trước mặt cô Bên trong không khí thoáng chốc ngưng tụ Đây là tình huống gì vậy chứ Sợ tâm tâm xấu hổ mà cuối thấp mặt Em tập từ từ rồi sẽ quen thôi Lớn như vậy Lại còn có người bón cho Thực là mất mặt mà cúi đầu hút thêm một muỗng canh Làng cả bón thì cô chẳng tính Nhưng học trường thì vì sao Học mọi à, anh đi trước đây Tiêu Hoàng Uẩn đối với sự thất tố của mình có một chút hờn dặn, ánh mắt cợn lên vẻ lạnh lùng, xem ra không cần anh quá nhiều chuyện làm bạn với cô nữa rồi. Mà anh, cũng không cần đối với cô che giấu bộ mặt cảm thấy anh ấy hay thương cảm, dù sao cô là vị huyết lang mới làm như vậy. Nhìn bóng dáng tan rào cao ngất, ngạo nghẽ biến mắt sau cánh cửa, sợ tâm tâm nhìn một lúc lâu, rốt cuộc không nhịn được mà vô cùng tò mò hỏi. Cà, anh và Tiêu học trường rốt cuộc là có mâu thuẫn gì vậy? Làng ca thực ra là anh trai cùng cha các mẹ của cô Chỉ là thời trẻ Mẹ cô là người tình của ba cô Rốt cuộc cũng chịu không nổi Thấy ông ha tâm liền bỏ đi Thời điểm tái giá với người khác Trong bụng đã có cô rồi Chuyện này mãi cho đến lên quốc trung cô mới biết được Hơn nữa nghe ca ca của cô Lại học ngay tại trường trung học gần đó Vì thế năm cô vừa mới 12 tuổi Đã đơn từng độc mã Chạy tới trường tư giáo thanh danh cực xấu Mà tìm ca ca Mới biết được đối phương là huyết lăng danh trắng trường Điền Trung ngay từ đầu Viết Lang không quan tâm tới cô lắm cô lại không chịu buông tha cho anh sau vài lần thì anh cũng dần dần thừa nhận chẳng qua vì đội kẻ thù của mình tìm cô khay khó dễ cho nên anh ép cô không được phép kêu ca ca chỉ có thể đi theo anh gọi là ừ. Lang ca nhưng cô cùng với Viết Lang thường xuyên tiếp xúc quá mức Chung Khi truyền ra tin đồn nói cô là bạn gái của Viết Lang xong cô cũng chẳng buồn quan tâm Chỉ cần có thể ở bên cạnh ca là được rồi. Chỉ là theo ca đã gần 2 năm, cô từ đầu đến cuối cũng không biết được cái người luôn cùng ca đánh nhau là học trường Tiêu Hằng ẩn rốt cuộc là kết thù kết oán gì với anh. Đã quên rồi. Huệ Lăng cúi cúi vai, rồi bưng món canh cá lên bón cho cô. Em ngoan ngoãn mà giống bệnh đi, chuyện của người lớn, trẻ con không cần lo lắng nhiều như vậy. Em nói còn chưa dứt lời, Đã bị anh đút cho một ngụm canh Làm cho cô bị nghẹn Chỉ có thể trừng mắt mạnh mẽ Mà kệ cô không quản Dù sao sắp tới hai người bạn họ cũng đều sẽ tốt nghiệp Đến lúc đó mỗi người một nhà Chỉ giờ cũng sẽ không có cơ hội để mà gặp lại Có cái gì ăn ăn oán oán chán ghét Như vậy cũng là xong rồi Từ ngày ở bệnh viện không hẹn mà gặp lại với huyết lang tiểu Hoàng Uẩn cũng không quay lại bệnh viện thăm cô nữa Cũng lúc đó lễ tốt nghiệp gần tới Lên tiếp các hoạt động liên quan tới buổi lễ tốt nghiệp Mà hội trưởng như anh cần phải phụ trách Khiến cho anh bận rộn tới mức Khó có thời gian để phân thân Ngoài ra anh không có hứng thú Cùng với người ta tranh giành tình nhân Đoạt bạn gái Anh không phủ nhận tiểu học mỗi kia quả thực Làm anh cảm thấy hứng thú Thế nhưng còn chưa tới mức nhớ mãi không quên Ít nhất anh cho rằng như vậy Hơn nữa anh cũng nghĩ hai người bạn họ Từ nay về sau sẽ là vô duyên gặp lại nhưng lại búng buổi lễ trước khi tốt nghiệp hôm đó, anh đứng ở hậu trường, hội trường sân khấu, lại thấy cô đứng ở trên lễ đài. Gia Tâm Tâm vẫn tươi cười động lòng người như trước, đôi mắt vợ xanh đẹp lanh lợi mang theo ý cười sáng lạng, trên cánh tay vẫn còn quấn dải băng trắng. Tiếng nói ngọt ngào xuyên cấu qua mic, thay mặt học sinh toàn trường đọc lời chúc mừng các anh chị qua trên tốt nghiệp. Bình thường lại đoạn diễn văn nhàm chán này sẽ chỉ làm cho mọi người thêm phiền chán nhưng học một xinh đẹp này có giọng nói ngọt ngào lại thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người cuối cùng xin chúc phúc cho các đàn anh đàn chị bài xa Phạn dặm tiền đồ tự như là gấm xin cảm ơn tiếng nói trong chào chân thật ngừng lại cô doanh dáng tào nhã cúi chào trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt rồi thông thả lui về phía sau hậu trường sơ tâm tâm vừa tới hậu trường thì nhẹ nhàng thở ra lại đùng phải một bức tường thịt à thật là xin lỗi vừa ngẩng đầu lên, một đôi mắt tình nghệ sáng người bắt giữ tầm mắt của cô, tiêm cô đập chậm mất một nhịp, cô nở ra nụ cười tê thắn. Hào trưởng à, chào anh, tài đã đỡ hơn nhiều chưa? Tiêu Hoàng Uẩn trong lòng vừa mới hạ quyết tâm không quan tâm tới cô nữa, nhưng bản thân lại không tự chuộc được, lại tiến đến gần ở trước mặt cô cất lời hỏi han, ngữ khí mềm nhẹ, cố đè nén những cảm xúc ở trong lòng anh. đã tốt hơn trước rất là nhiều rồi cảm ơn học trường đã quan tâm à cô ngừng đầu nhìn học trường một thân đồng phục phẳng phiu khí chất tuấn lãng cười đến ngọt ngào như là mật lún đồng tiền trốn chím khiến tim anh đập loạn nhịp vậy thì tốt rồi à đúng rồi em đã quên mất cho cảm ơn anh cảm ơn anh đã không nói cho mọi người biết chuyện của... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện